Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngùng bỏ cuộc hẳn Bỏ cuộc vì xấu hổ với người chung quanh Chứ chưa nhận ra là mình ngây ngô Cụ thất thểu bước đi Trước những ánh mắt tội nghiệp trông theo Có bà tiếc rẻ bảo Loan Trời ơi! Vì Kiều từ Mỹ về nhận cô là bà con Mà sao cô không nhìn uổng quá trời vậy? Một bà khác tỏ vẻ hiểu biết hơn Bộ cô chơi ống già hả? Già có chút xíu còn sao đâu Miễn người ta nhiều tiền là được rồi Cô không ưng á, giới thiệu cho con gái tôi đi. Con gái tôi năm nay mới có 19 à mà tôi mà gặp rể như vậy á tôi ưng liền à. Loan đứng ngó theo người tình già và đáp: "Em, bé bị, bị tôi tôi tôi đâu có biết ổng là ai." Nhận đại bà con rủi bể ra kỳ lắm. Rồi Loan cắm đầu bước nhanh về phía chợ, vừa đi vừa bất dứt như có mũi kim đang đâm vào trái tim. Bản chất cô không phải là người nhẫn tâm nên cô rất áy náy vì phải hất hủi cụ pháp. Cô vốn là gái quê lên thành phố, bơ vơ không nơi nương tựa. Người ta giới thiệu cô cho một đường dây có hệ thống kinh doanh phổ nữ rất rộng lớn. Có những cô học nhảy rồi lao vào vũ trường, có những cô chuyên mồi chài biệt kiều qua trung gian văn phòng dịch vụ hôn nhân. Có những cô làm tiếp viên chiêu đãi du khách, sẵn sàng theo du khách đi bất cứ nơi đâu. Và sau cùng, có những cô kém may mắn hơn, chỉ biết rước khách bất kể sang hèn. Loan là trường hợp thứ hai đóng vai vợ bé của Việt Kiều để mòi của dịch vụ này bây giờ phổ biến lắm, biết bao nhiêu ông từ hải ngoại về lập phòng nhì ở quê nhà, mỗi năm một hai lần về giải sầu để tạm quên thực tế lao động quần quật nơi xứ người. Nhiệm vụ của Loan như thế kể ra là thuộc loại nhàn nhã vì không phải làm việc quanh năm. Cô rất hài lòng với công việc của mình và càng ngày càng thấy tội nghiệp người tình giả. Tội nghiệp là phải bởi cụ Phát sắm từng cái nêu, cái chảo Lo toan mọi thứ lặt vặt như một ông chồng cần mẫn. Chỉ khổ nỗi cụ không có nhiều tiền như Loan và đàn anh Huỳnh Lợi mong đợi. Mà lỗi là tại cụ, bởi khi cụ vừa gặp Loan, cụ đã khoe ngay cụ là giám đốc hồi hưu. Huỳnh Lợi gả Loan cho cụ cứ tưởng là đầu tư trúng mỏ vàng, hóa ra mỏ rỗng. Bây giờ cụ phát cứ chửi Loan là lừa cụ, nhưng xét cho cùng thì chính cụ lừa người ta trước. Cụ không có tiền thì bắt buộc Loan phải bỏ cụ để chờ huynh lỗi bố trí công tác khác. Loan tội nghiệp cụ lắm nhưng đành phải tuân lệnh mà đắng vai kẻ xa lạ để cụ đừng trông mong gì ở nàng nữa. Thất tình, mấy hôm sau cụ phát u buồn trở lại Mỹ. Cụ chẳng liên lạc với ai, chỉ âm thầm ngậm đắng nuốt cay, nằm thở dài trên sofa trong cái gara nóng nực như thiêu như đốt. Cụ ngại bước chân ra ngoài vì có cảm tưởng cả Cali Ai cũng biết cụ vừa bị lừa. Người ta sẽ gọi cụ là lão già mê con nít, rồi chút những ánh mắt khinh bỉ lên đầu cụ. Nhức buốt hơn nữa là cụ bà, lũ con và đàn cháu nếu biết chuyện này chắc chắn sẽ tha hồ mà sỉa sói. Tôi đã bảo rồi mà, già không nên nếm trò trắng mắt già. Thành ra từ hôm về, cụ cứ nằm bẹp trong nhà, mái tóc đang đen nhờ loại thuốc nhộm rẻ tiền chỉ ít lâu sau chuyển dần sang mối tiêu và cuối cùng thì chỉ còn toàn mối chả có tí tiêu nào nữa. Ở Sài Gòn bên người yêu, ngày cụ tắm hai lần, nước hoa Chanel số 5 xịt từ dưới lên trên, hàm răng giả, áo da cọ rửa thường xuyên, bây giờ cụ phơi mình dưới mái tôn thấp, áo quần bốc mùi chua loét, đợi vắng em rồi, vui với ai? Chẳng nhẽ cụ không tắm mà thậm chí cụ chán luôn cả việc đánh răng hàng ngày. Giam hãm cả tháng trời trong nhà, một hôm cụ bỗng nhận ra mình vô lý tự làm khổ mình. Thế là cụ vùng dậy, quyết chí cải tử hoàn sinh, lấy quần áo đi tắm rồi ra phố ăn Phật. May quá cụ gặp ngay ông Thành. Cụ mừng rỡ vô hạn vì ông Thành là người duy nhất mà cụ có thể giải bày tâm sự. Chia tay cụ phát ở tiệm phở Bây giờ đến lượt ông Thành bỗng lo âu liên tưởng đến trường hợp của mình. Hai năm nay, ông đã đầu tư tình cảm và tiền bạc quá nhiều ở Hương. Nếu chẳng may lại xảy ra một kết thúc phản bội như cậu Phát thì không biết làm thế nào ông có thể vượt qua được. Dĩ nhiên ông luôn luôn chủ quan tin chắc như đinh đóng cột là Hương thật lòng yêu ông chứ không hề hàm ý lợi dụng. Những gì ông đem đến cho nàng đều là do ông tự nguyện chứ nàng chưa hề xin xỏ. Hương cũng chẳng bao giờ xa gần đề nghị ông đưa nàng qua Mỹ. Người như thế thật là mẫu người lý tưởng hiếm hoi trong xã hội kim tiền hôm nay. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net